Gián tiếp đám người kia sẽ rất sướng. Hiện tại lại cảm thấy rất nhàm chán. Nương, em u ca. Lương, chúng ta còn phải bán được giá tốt. Hiện tại thừa dịp nhiều người để cho mọi người xem xem ngược lại sẽ rất đắt sắc. Cái nhìn và cách nghĩ của người chung quanh Nhậm Kiệt và mập mạp đều hiểu, mập mạp dùng tay sờ cằm nhàm chán nói: Nhậm Kiệt nghe xong cười nói cao nhân đều là nhìn quen loại trường hợp lớn, loại trường hợp nhỏ này tự nhiên là không có cảm giác. Xịt chẳng lẽ phiếu cơm lão đại ngươi còn rất có tâm tình sao? Có à! Nhậm Kiệt hưng phấn xoa tay thời khắc khoai mẻ như vậy, lúc chơi vui như vậy làm sao không có tâm tình? Trải qua nhiều chuyện ở Nô Cô Đa. Đi theo Nhậm Kiệt cùng tham gia ngự yến. Nhìn Nhậm Kiệt đánh chết cao phi.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 nhẩm kiệt trong lòng đang cười trộm. Cái tên mập mạp này vừa rồi còn nói rất nhàm chán, hiện tại đồ như vậy không phải cũng rất vui vẻ sao? Luyện thể cảnh tầm năm, không thôm. Lão sư ở một bên ghi chép kia nhìn thấy tình hình này của hắn, biểu môi rất bất đắc dĩ chuẩn bị tuyên bố. Sau khi ghi chép cho mập mạp đi xuống, làm cái gì ta lại chưa nói đã xong, lấy hơi không được à?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 mà người tham gia kiểm tra này số lượng luyện thể cảnh đại viên mãn và tầm chín cũng không phải là rất nhiều. Mấu chốt của vấn đề là cho dù là luyện thể cảnh tầm chín cũng không nên lạc tên mập mạp này chứ. Kẻ này lời biến vô cùng, hắn làm sao có thể cũng đạt tới luyện thể cảnh tầm chín chứ? Đây quá không có thiên lý. Hắn nếu như nói miễn cưỡng đạt tới luyện thể cảnh tầm 6, đó cũng là có người dùng ngoại lực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 thứ tự xếp hạng cũng không cố định, tuy nhiên kiểm tra từng người một cũng đều rất nhanh. Bên này Nhậm Kiệt chưa cùng mập mạp nói mấy câu đã gọi đến tên Nhậm Kiệt. Bá, một lần nữa yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Chỉ là lần này không phải là bị khiếp sợ mà là mọi người đều trợn to mắt. Thậm chí có một số người vô cùng hưng phấn. Muốn nhìn Nhậm Kiệt bê xấu, xem hắn rốt cuộc có thể làm gì. Nhất là nhóm người từng bị nhậm kiệt chỉnh kia. Tuy rằng lúc đó bị làm cho đầu ớt chán phán. Đem lửa giận nhầm vào phương kìa. Nhưng sau khi tỉnh táo bọn họ cũng đều âm thầm mắng nhậm kiệt. Chỉ là không ai dám đi tìm phiền tói mà thôi. Nhưng lúc này ở một bên nhìn tự nhiên đều hy vọng nhậm kiệt bêu xấu. Hy vọng nhậm kiệt mất mặt. Cũng giống như là người đặc cực luôn hy vọng bên kia sẽ có các loại ngoài ý muốn tình. xui xẻo, các loại vấn đề. Lý Quân đứng ở một bên một mực không chú ý tới bên này nghe thấy tên của Nhậm Kiệt, mắt luôn nhắm cũng mở ra nhìn qua. Lúc này tuyệt đối là vạn người chăm chú nhìn, rớt cây kim đều có thể nghe được. Bản thân Nhậm Kiệt thật ra là không có gì, ngược lại là rất nhiều người phía dưới còn khẩn trương hơn Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt nhìn biểu hiện của những người xung quanh này cũng không nhịn được muốn cười.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 mới phát hiện linh ngọc này vẫn là hấp dẫn khí kình. Chỉ là Nhậm Kiệt không chú ý đem khí khí hình luyện thể cảnh tầm 7 của mình thoáng cái toàn bộ rót vào. Kết liền thành ra như vậy. Hóa ra linh ngọc này cũng là căn cứ khí khí hình mạnh yếu, phân biệt tầm thứ lực lượng. Trong này khẳng định cũng là căn cứ mức độ ngưng luyện khí kình. Vốn là đều rất chuẩn xác chưa từng ra vấn đề, đáng tiếc gặp phải Nhậm Kiệt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 Rất khó sẽ gặp phải loại chuyện thi học kỳ kiểm tra này. Mà Nhậm Kiệt vừa rồi chỉ là hào quang nháy lên một cái. Ngay cả Lý Quân đều không nhìn rõ liền nổ tum. Cho nên hiện tại hắn cũng rất khó hiểu. Rất nghi hoặc. Đi, nhận đi, nhận đi. Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua lão sư mà Lý Quân ra lệnh kia, xua tay để hắn nhanh đi lấy.